Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một cơ hội Cơ hội ư? Cô nhìn chằm chằm về mặt của hắn Chỉ cần cô đồng ý không thích tôi Không đến gần tôi nữa Như vậy tôi liền cái gì cũng không làm Bà ngoan ngoãn trở về nhà Như thế nào hả? Vừa giấc lời, tay của hắn cũng nhẹ nhàng lấy ra Khói miệng để lộ ra vẻ tự tin Giống như hắn không cần mở miệng Liền có thể biết được câu trả lời Trong đầu của kiệt an nhái mắt trở nên trống trống Tiếp theo cô chỉ cảm thấy sóng giữ Như là rời núi lớp biển nháy mắt trông lên trên ngực. Tại sao chứ? Tại sao hắn có thể không cho phép cô? Thích hắn hoàn toàn là do lòng của cô, tại sao hắn có quyền lại không cho phép chứ? Đừng chính học, tôi thích anh. Là thích tâm lý của một người, không có biện pháp phủ định đi. Hôm nay coi như anh kéo có 100 ngàn nữa dân ở trước mặt tôi lên rồi, tôi vẫn là không có cách nào không thích anh được. Cô từ từ nói, từng câu từng chữ trầm thấp ôn nhu, giống như những hạt trân châu lộn xộn có vào lòng ngực của người khác cũng có đi sự kiểm chế lạnh lẽo với sự phẫn nộ hừng hực. "Mẹ kế, cô chính là chưa từng tỏ ý định có phải hay không hả?" Ha? Đừng chính hạ giọng điệu lạnh lùng, vốn là hắn hèn hạ bị oai hoàn toàn muốn tối lui, nhưng bây giờ lại thay bằng bản tính nóng nảy. Hắn cực kỳ là tức giận, tức giận vì mưu kế của chính mình bị vạch trần, cùng với lúc vừa giận, chính là mình không thể thừa nhận bộ mặt thật của cô là gì. "Tôi chỉ là nhìn thẳng vào tâm ý của mình mà thôi." Ánh mắt của cô kinh định cầm một chút nào thôi luôn nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh có thể công kích tôi, nhưng anh không có quyền ngăn cản tôi. Anh có thể tìm một đống người, làm một đống chuyện đấy để phi nhổ tôi, nhưng tuyệt đối cũng không có cách nào thay đổi được tâm tình của tôi. Hờn nữa. Ánh mắt của cô hơi buồn bã. Nụ hôn ngày đó đối với anh mà nói, thật sự là không có cảm giác gì sao? Cảm giác của tôi ư? Cái người kiêu nạo này, tại sao cô lại thích tôi chứ? Hắn tức điên lên rồi. Mỗi lần đụng tới cô thì hắn sẽ trở nên mặt điên cuồng Thích một người không cần phải có lý do Đừng chính học Cô không khỏi bị chọc tức giận Anh không cần phải đối với tôi như vậy Muốn trách thì trách anh tại sao lại muốn hôn tôi Là anh hôn tôi trở nên khó thở Là anh hôn tôi làm cho tôi lòng tôi nảy lặn Anh không muốn đem bản thân mình tiếp nhận lòng của tôi Chuyện này anh cũng không nên đổ lên đầu của tôi Tất cả đều là anh sai Nên bị tên khốn anh giống tôi Anh, anh hiện tại tốt nhất là lập tức lăn xuống dùng của tôi, mà trở về với nữ nhân sắt bách kia đi, anh đã nghe thấy chưa hả? Cô đừng có mà mơ tưởng. Hắn cắn răng gầm nhẹ, thân thể trầm xuống, dễ dàng ngăn lại cơ thể mềm mại ở phía dưới đang dãy sủa. Dòng điệu của cô cũng hỗn hển, cảm giác lồng ngực trần trụi của hắn tự như là bàn uè đang nụ một loại, lập tức ép cô ngay cả hơi thở cũng không dám, chứ đừng nói là dám làm bất cứ động tác, khiến tình huống này càng thêm mập mờ. Những lời quen rũ cô mới vừa nói, Tuyệt đối cũng là chuyện của chính tôi." Chăm xoay ngàn đồ, lời của cô làm hắn vừa rung động lại vừa đau nhói. Hắn không có cách nào phủ nhận, nụ hôn lần đó quả thật làm hắn rung động, vượt qua xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn không ngờ mình đối với sự trêu chọc đó lại động lòng, nhưng là cô ưu tú như vậy, mà hắn thì, bọn họ làm không nên cùng xuất hiện, cũng không thể là có thể cùng xuất hiện. Cái người này nói gì, tôi cũng không hiểu. Khiên cũng không nghe, thật là một cô gái ngôi xuân. Em nói em thích anh, thật ra thì em chỉ là thích, tìm kích thích mà thôi. Em yêu thích anh đây có phải là vì anh trốn lớp, hay bởi vì anh tính là tên khốn thích đánh nhau. Em thích đẹp nào nhất hả? Em thích anh lúc đánh người không chú ý tới mạng người có phải hay không? Không phải như vậy. Cô thở ghẽ, có một chút không chiều nổi dơ lơ giận của hắn. Vậy thì là vì cái gì? Hắn gầm nhẹ, không để cho bộ ngực mềm mại của cô ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì em nhìn thấy, em nhìn thấy anh trời nắng trói trang. Súp một bà lão đẩy xe ba bánh ở lên dốc. Em nhìn thấy anh ở trong mưa to. Súp một con chó bị đứt chân tìm thùng giấy trui vào tránh mưa. Em đã nhìn thấy. Đồ rồi. Còn mẹ nói em mau câm miệng lại. Hàn Kiếp sợ mà cắt đứt lời nói của cô. "Không." Cô không giở hắn giữ tợn kiên nhẫn mà nhìn lại nói tiếp. "Đừng chính hậu. Em chính là nhìn thấy một mặt niên thượng của anh mà vẫn chưa ai từng nhìn thấy." Hàn tức giận trợn mắt nhìn cô. Cảm giác bí mật của mình không cần tận lại bị nhìn thấy, thoáng chốc vừa thẹn lại vừa tức, lại muốn hung hăng giãy nát cô gái không biết trời cao đất dày này. "Nếu như anh hỏi em, đây chính là nguyên nhân em thích anh sao?" Em chỉ có thể nói, "Đây chẳng qua là một phần trong đó." Tình cảm rất là tế nhị, cảm giác tới rồi cũng tới rồi, ngăn cản cũng không nổi nữa. Cô cũng đã từng giãy dụa, chỉ là giãy dụa không lâu, bởi vì cô từ trước đến giờ cũng rất rõ ràng mình muốn cái gì. Cho nên cô nghĩ rằng hắn sẽ không quá khách khí với mình đâu. Mẹ kiếp, cái cô gái ngoài hành tinh này. Đằng chính Hạo quả thật là phát điên muốn giết người. Hắn hung ác dễ dàng làm cho đối thủ sợ tới mức chạy trối chết. Thế nhưng tại sao không thèm dặn cho cô một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net